chuyện ngôn tình tôn trọng 55 lần tập 26 chương 425 anh âm thầm làm bạn phần 12 Đêm hôm đó là một đêm rất dài và gian nan, không ai biết tâm trạng của anh như thế nào, từng giây từng phút đối mặt với đêm hôm đó cũng không người nào biết đêm hôm đó anh quay đầu lại nhìn biệt thự hứa ra mộng bao nhiêu lần. Hơn nữa, cũng chẳng ai biết được đêm đó bao nhiêu lần khóe mắt anh đỏ lên. Đêm đó, tâm trạng bất ổn, đau đến thấu xương, tuyệt vọng, bi thương, đủ loại cảm xúc anh đều lần lượt nếm trải hết. Nếu như có thể, cả đời này anh cũng không muốn quay trở lại đêm đó. Mãi đến khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống, anh mới mệt mỏi bước chân có hơi lùng tung trở về biệt thự của mình. Sau lưng chỉ còn lại tàn thuốc đầy mặt đất. Mặc dù sức khỏe của gỗ sa mộc hồi phục rất tốt, nhưng rốt cuộc toàn bộ không có khỏe, thể lực rất dễ dàng không chịu được. Đêm đấy nấu món ăn lại cùng một nhóm bạn bè hàn huyên hồi lâu, đến cuối cùng cũng mệt mỏi. Hơn nữa Anh ra khỏi nhà họ Hứa, không cầm chìa khóa xe, cho nên trực tiếp ngủ ở phòng khách của Cẩm Tú Viên. Sáng ngày hôm sau, lúc 8 giờ, anh rời khỏi sofa. Tiếp tục rời đi. Kiều An Hảo quay quảng cáo xong, hoàn toàn rảnh rỗi, đi một vòng. Đại đa số mọi người đều ở Cẩm Tú Viên ngủ và xem phim. Biệt thự của gỗ da mộc và biệt thự của Lục Cật Ninh chỉ cách một hàng rào. Nhìn qua biệt thự này cũng có thể rõ ràng thấy động tĩnh trong sân biệt thự kế bên. Hôm đó, ở trong biệt thự của Vũ Gia Mộc, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên gặp mặt một lần, sau một vòng hai người cũng không tiếp xúc. Thỉnh thoảng, Kiều An Hảo nằm ở ban công lúc đọc sách sẽ để ý đến biệt thự kế bên. Mỗi lần đi xem, cửa lớn đều khóa chặt, trong sân rơi đầy lá cây và cánh hoa cũng không ai quét dọn.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 Kiều Kiều, em ở đâu?" Kiều An Hảo đáp lại, "Em ở công ty." Qua hồi lâu, Thứa Gia Mộc mới đưa tin nhắn đề nghị, "Vậy nhanh chóng tan làm, anh đến rước em." Kiều An Hảo chưa trả lời lại, mở trò chơi, tiếp tục chơi. Thứa Gia Mộc dừng xe ở lầu dưới công ty, gọi một cuộc điện thoại cho Kiều An Hảo, nói cho cô biết rằng mình đã đến. Chương 426 Anh âm thầm làm bạn phần 13 Cúp điện thoại, Hứa Gia Mộc bắt gặp Lục Cẩn Ninh cùng với trợ lý của anh từ tòa cao ốc đi ra, làm từng một chút. Hứa Gia Mộc dừng lại đẩy cửa xe, giơ tay lên vẫy vẫy về phía Lục Cẩn Ninh. Lục Cẩn Ninh nhìn thấy Hứa Gia Mộc, nhíu mày bước chân đi đến. Tại sao em ở chỗ này? Hứa Gia Mộc trước hô một tiếng, anh hai Sau đó mới chậm rãi mở miệng trả lời vấn đề vừa rồi. Em Từ đón kiều kiều. Trợ lý đứng bên cạnh Lục Cẩn Niên, đáy lòng bộp chụp một chút, vội vàng vấn An rứa ra mộc chuyển đề tài. "Rứa tiên sinh, đã lâu không gặp." Rứa ra mộc khách sáo nở nụ cười nhìn về phía trợ lý, thành tâm thành ý mời Lục Cẩn Niên nói: "Anh hai, đêm nay Kiều Kiều mời mọi người tới cung vàng điện ngọc ca hát, anh có rảnh không? Nếu không có việc gì, thì cùng đi. Vẻ mặt Lục Cẩn Ninh yên tĩnh như nước, âm thanh mở miệng đồng dạng vững vàng. "Đêm nay anh có bữa tiệc rồi." Cứ việc từ nhỏ, Hàn Như Sơ nói với Hứa Gia Mộc khiến anh ta cách xa Lục Cẩn Ninh một chút, nhưng ở trong lòng Hứa Gia Mộc, anh là người thích người anh trai này, làm việc gì cũng đều thích gọi anh trai đi cùng. Nghe cậu nói như thế, đáy lòng Hứa Gia Mộc có chút tiếc nối. Vậy được rồi, anh cứ đi việc của mình đi, chính sự quan trọng hơn. Xe của Lục Cẩn Ninh đứng ở bên đường, Hứa Gia Mộc tự mình mở cửa xe giúp Lục Cẩn Ninh, chờ Lục Cẩn Ninh lên xe, Hứa Gia Mộc mới dặn dò trợ lý Lục Cẩn Ninh một câu: "Đừng để cho anh hai của tôi uống quá nhiều rượu." "Ngài yên tâm, cứ tiên sinh." Hứa Gia Mộc gật đầu, sau đó khom người nói với Lục Cẩn Ninh: "Vậy anh hai, tạm biệt." Hứa Gia Mộc nhìn thấy Lục Cẩn Ninh gật đầu một cái, liền đóng cửa lại, sau đó lùi lại hai bước. Trợ lý hạ cửa kính xe xuống, nói với Hứa Gia Mộc vài tiếng chào hỏi, mới dẫn lên chân ga, chậm rãi khởi động xe rời đi. Hứa Gia Mộc đứng ở bên đường, chờ xe của Lục Cẩn Ninh ra tới đường lộ mới xoay người lại, muốn nhìn xem Kiều An Hảo đã tới hay chưa. Kết quả ngẩng đầu thì thấy một thân ảnh quen thuộc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 trên đường cái, xe đến xe đi, không ngừng có tạp âm. Ngắn ngủi trong 2 phút, không ít người vào truyền thông hoàn ảnh, cũng không ít người từ bên trong đi ra. Tống Tương Tư và Hứa Gia Mộc duy trì khoảng cách là 5 bước, cứ như vậy mà nhìn nhau. Mất khoảng 1 phút, Tống Tương Tư định bước tới nói vài câu với Hứa Gia Mộc thì có người đàn ông đột ngột mở cửa xe ngồi vào trong.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 Tống Tương Tư liền dẫm chân ga xuống. Trợ lý và người đại diện sợ tới mức vội vàng mở cửa xe, chui vào trong. Sau đó trợ lý còn chưa kịp kéo cửa xe lại. Tống Tương Tư đã một cước dẫm chân ga, vọt đi. Hứa ra mộc ngồi trong xe, nhìn thẳng về phía trước, nhưng trong mắt lại lé lên ánh sáng. Đánh giá Tống Tương Tư xuyên qua kính chiếu hộp. Trong tích tắc khi xe của cô chạy qua, tay anh liền nắm lại thành quyền. Đáy mắt toát ra một tầng lửa giận, trái tim đang đập dồn dập. Lúc Kiều An Hảo nhận được điện thoại của Hứa Gia Mộc, con đang ở trong toilet, chờ cô đi ra ngoài, thu dọn lại túi xách của mình, đi xuống cũng mất khoảng 10 phút. Kiều An Hảo vừa ra khỏi hoàn ảnh truyền thông, liền thấy xe của Hứa Gia Mộc. Cô thản nhiên đi về phía trước, kéo cửa xe bên ghế phụ, ngồi xuống, lại hô một tiếng. Anh Gia Mộc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 xe được khởi động vào dòng xe cộ, không hề phẫn nộ cũng không có bi thương, nhưng trợ lý đã theo anh nhiều năm như vậy, vẫn hiểu được phần nào cảm giác của anh lúc này. Xe sắp chạy đến khách sạn lớn của Bắc Kinh, Lục Cẩn Niên vẫn không động đậy như cũ, rốt cuộc thân thể cũng giật giật, tầm mắt được điều chỉnh thu hồi lại, nhìn trợ lý trước mặt mình nói: "Cơm nước xong, bọn họ còn muốn tìm một chỗ đánh bài sao?" Chỉ một câu hỏi của Lục Cẩn Niên, trợ lý đã hiểu rõ, lập tức mở miệng. "Đúng vậy, Lục tổng, buổi tối mọi người muốn đến nơi nào đánh bài? Câu lạc bộ kinh thành hay Kim Bích Huy Hoàng?" Chương 428: Âm thầm làm bạc, phần 15. Trợ lý dĩ nhiên biết trong lòng Lục Cẩn Niên nghĩ như thế nào, cho nên hoàn toàn không chờ Lục Cẩn Niên mở miệng, liền dừng một lát nói tiếp. Lục Tổng tối nay ăn cơm với Lâm Tổng, trước câu lạc bộ náo nhiệt ồn ào, cho nên không phải là muốn đi Kim Bích Thiên Hoàng chứ? Rõ ràng là trợ lý theo ý định của Lục Cẩn Niên mà nói, nhưng hết lần này tới lần khác, trên mặt anh không lộ ra nửa điểm vui mừng, ngược lại sau khi nghe lời của trợ lý thì im lặng chốc lát, dường như mang theo vài phần thở ơ, khẽ gật đầu một cái. Trợ lý dĩ nhiên không có can đảm phơi bày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 cuộc sống gia đình tạm ổn, bình yên như nước chảy mây trôi, có phải là anh đã quá rảnh rỗi không? Cho nên vì một người đàn ông mà ở đây ngồi đau buồn hộ. Kiều An Hạ mở ra một phòng bao sương tổng hợp, có một phòng chơi bài, còn có một phòng phụ nhỏ. Đoàn người hăng hái tưng bừng, ôm micro hát giống lên rồi mới đầu đánh bài. Kiều An Hạo không có chút hứng thú, một mình ngồi ở một bên nhìn màn hình TV. Vận may Kiều An Hạ cũng không tệ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cô hưng phấn khét chói tai. Cố Gia Mộc ngồi cạnh đối diện Kiều An Hạ, không biết là do lâu quá không chơi bài hay tối nay không có tâm trạng liên tục thua, đến ván cuối cùng anh liền đẩy bài nhường cho người đứng sau lưng mình. Cố Gia Mộc xốc lên một chai bia, ngẩng đầu Uống nửa chai một hơi, thấy Kiều An Hảo một thân một mình ngồi trên ghế salon, ôm ôm gối xem TV, liền cất bước đi tới ngồi bên cạnh cô. Kiều An Hảo đang xem là một bộ phim điện ảnh cũ, Tống Tương Tư là nữ chính. Lúc ấy, Tống Tương Tư còn rất bé, mặc dù diễn xuất chưa thành thục như bây giờ, nhưng cũng có vài phần như người lớn. Gửa ra mộc nhìn chằm chằm màn ảnh, ánh mắt nhìn Tống Tương Tư mấy lần cảm thấy tâm trạng bị tắc. Chương 429: Âm thầm làm bạn, phần 16. Hết lần này tới lần khác, âm thanh bình tĩnh của trống tương tự Tư trên tivi truyền tới, chúng ta chia tay đi. Hứa Sa Mộc nắm chặt chai bia trong tay, khiến cho bia có chút vặn vẹo, bia tràn ra khỏi chai, tràn đầy trên tay của anh. Anh lại thất thần nhìn chằm chằm màn hình lớn, cảm xúc ở nơi đáy mắt quay cuồng, sau đó liền giơ lên chai bia, uống một hơi không còn một ngụm, rồi tùy tiện ném chai bia lên bàn, đứng lên đi ra ghế lô. Lỡ ra mộc từ trong phòng rửa tay đi ra, cửa phòng 1005 đã bị mở ra, Tống Tương Tư mặc một chiếc váy ngắn bó sát từ bên trong đi ra. Thăm mắt hai người va chạm chỉ trong một giây cầm mắt liền ăn ý tách ra, giống như can bạn không thấy đối phương. Hai người nhìn thẳng phía trước rất cao ngạo, bất động thành sắc quan sát xung quanh. Hứa gia bộc nghe tiếng giày cao gót phía sau mình, âm thanh dần dần biến mất, không thấy. Bước chân đang đi bỗng dừng lại, đứng ở chỗ đó một lúc lâu, rồi lấy điện thoại di động gọi một cuộc điện thoại. Một lát sau, cửa phòng 1005 phía sau mở ra. Một người đàn ông mặc một bộ tây trang màu sáng bạc Từ bên trong đi ra Hứa thiếu da, ở đây Sắc mặt hứa da mộc bất động, vội bước chân Cùng người mặc tây trang màu sáng bạc kia Đi vào phòng 1005 Trong phòng, đèn màu rực rỡ Ngồi bên trong có không ít cả trai lẫn gái Hai nữ nhân viên phục vụ đang ngồi bên cạnh Một người đàn ông trung niên mà ca hát Người đàn ông trung niên rõ ràng là đang chọc kẹp lại đối với microphon bày ra một bộ dáng thâm tình mà gào lên Em là của ta, tiểu nha tiểu táo, yêu em như thế nào cũng không quá nhiều. Hứa gia mộc từ nhỏ chính là ở trong vòng thương trương hỗn độn ở kinh thành. Lúc anh còn rất nhỏ, Hàn Như Sơ đã bắt đầu mang anh theo tham gia các loại yến tiệc. Vì thế, để cho anh kết bạn với nhiều người, tuy rằng nói ra có chút giả dối Nhưng là Hứa Gia Mộc đối nhân sự thế, kinh thành những kẻ có tiền, tuy anh không thể nói ra trăm phần trăm hoàn toàn quen biết, nhưng mà cũng có thể biết được đến chín mười phần trăm. Cho nên, trong phòng có năm người đàn ông này, Hứa Gia Mộc đều biết, trong đó có hai người tự xưng là diễn viên. Hứa Gia Mộc hôn mê tám tháng, cũng không có biết. Người đàn ông đang ca hát nhìn thấy Hứa Gia Mộc tiến vào, liền buông micro xuống gọi quản lý của phận cung vàng điện ngọc lại đây. Tuy rằng Hứa Gia Mộc đã vài tháng không đến, nhưng quản lý không gian có chút chậm trễ đối với Hứa Gia Mộc, ân cần kêu vài cô gái trong điểm gọi tới, đứng một loạt trước mặt Hứa Gia Mộc mặc anh ta lựa chọn. Hứa Gia Mộc lười biến tựa vào trên ghế salon, ánh mắt quét qua một lượt các cô gái đứng trước mặt, lại thủy chung không lên tiếng, giống như đang chờ đợi gì quan lễ đứng một bên, bồi cười không dám thúc dục. Một người đàn ông ngồi bên cạnh Hứa Gia Mộc, ôm một cô gái dịu dàng tiến đến bên người Hứa Gia Mộc, chỉ hai cái lên tiếng liền đưa ra ý kiến: "Này, còn có người kia, thật không tệ. Phải không?" Hứa Gia Mộc nhẹ nhàng hỏi lại một câu, vừa dứt lời, cửa phòng liền bị đẩy ra, bởi vì vừa nãy chốn rượu, cho nên Tống Tương Tư lấy cớ đi tìm toilet hiện tại đã trở về. Lúc cô đẩy cửa, đáy lòng thầm mắng, nếu không phải bọn họ trả người đại diện thương hiệu cho cô mới không muốn xã giao với những người này. Nàng dùng sức cắn chặt răng, kết quả nhìn thấy Hứa Gia Mặc ngồi chính giữa ghế sofa, đáy mắt ngoảnh lên một tia khắt biệt. Một người còn chưa kịp nói chuyện, Hứa Gia Mặc trong lúc bất chợt nâng lên, lung lay hai ba liền rơi xuống bên người của cô. Liền này. Chương 430: Âm thầm làm bạn, phần 17. Người trong phòng bao nhanh chóng xửng sốt, người đàn ông ngồi bên cạnh hứa ra một hồi vã mở miệng. "Cậu chủ Hứa, cậu nghĩ sai rồi, cô Tống là đối tác của chúng ta, không phải là ai khác." Quản lý cũng vội vàng mở miệng, "Đúng vậy, cậu chủ Hứa Cô Tủng là khách của chúng ta. Hư Sa Mộc đối với những lời nói vừa vang lên, không hề có bất cứ ý tứ muốn thay đổi chủ ý, vẫn chỉ vào Tống Tương Tư như cũ, miệng nói một đằng, lại nhìn quản lý một nẻo, nhưng thật ra mà nói cho Tống Tương Tư nghe, ra giá đi, ngoài ra đi ăn khuyên một lần, bao nhiêu tiền. Bốn dĩ Tống Tương Tư còn có chút mơ hồ.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 các cô ấy đều có thể cùng cậu ra ngoài ăn khuya. Mời cô gái này ra ngoài ăn một bữa cơm 5000 như thế nào? Giá tiền này có thể mời một cô gái đăng bất động này không? Hứa Gia Mộc trực tiếp bỏ qua lời của quản lý, anh nhìn Tống Tương Tư mở miệng hỏi, sau một lúc còn nói, "Chẳng nhẽ còn muốn 5 vạn?" Hai chữ 5 vạn này, đáy mắt của Tống Tương Tư rõ ràng có chút dao động. Dư gia mọc sờ môi cười, tăm mắt rơi vào trên người quản lý, nhưng vẫn là nói cho Tống Tương Tư nghe, năm vạn cũng không thể, 50 vạn, 500 vạn. Quản lý phận cẩn thận mở miệng, "Anh hứa, cái này tôi không làm chủ được." Nói xong, quản lý nhìn thoáng qua Tống Tương Tư đứng ở một bên. Lần này Dư gia mọc không cho Tống Tương Tư một chút thời gian để phản ứng, trực tiếp nói thêm một câu. Sáng lẽ không cần tiền bạc, muốn cái khác sao?" Vừa ra mồm còn chưa nói xong, đột nhiên Tống Từng Tư tươi cười như hoa mở miệng, "Không phải là chỉ một lần ăn cơm thôi sao? Thôi đi." Tống Từng Tư là lộn trong ngành giải trí, dường như chưa bao giờ một mình ra ngoài ăn cơm với đàn ông. Cho dù ra giá, giá cỡ nào cũng luôn không chấp nhận, thế nhưng đêm nay, lời cô vừa nói khiến người khác hơi ngỡ ngàng.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 Dọc đường đi, hai người không nói chuyện gì, đến chỗ bãi đậu xe, Hứa Gia Mộc mở cửa xe, nhìn thoáng qua Tống Tương Tư, dẫn đầu ngồi xuống, đợi cô vừa lên xe, liền mạnh mẽ giẫm chân ga lái xe rời đi. Bên trong xe rất yên tĩnh, từ đầu đến cuối, Hứa Gia Mộc đều không nhìn Tống Tương Tư lấy một cái. Lúc sắp đến đường lớn, Tống Tương Tư mở miệng hỏi một câu. "Cậu chủ Hứa, chúng ta đến đâu ăn khuya vậy?" hứa ra mồm không lên tiếng, đáy mắt càng thêm phẫn nộ sâu sắc, tốc độ cái xe lại càng nhanh hơn. Sau khi xe của anh tiến vào bên trong một khu nhà sang hoa, sắc mặt của Tống Tương Tư liền trở nên khó coi. Chương 431: Âm thầm làm bạn phần 18. Xe dừng lại ở bãi đỗ xe dưới lòng đất.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 Chỉ là Đột nhiên dơ tay lên Hung hăng Nẹ lên mặt một cái bặt tay Cái một cái tát tay kia không hề được báo trước Sức lực lại rất lớn Tống tương tư không hề chuẩn bị Cả người bị ngã nhào trên mặt đất 11 giờ Mọi người bắt đầu ra về Lúc 10 giờ hứa ra mọc rời đi Sau không thấy quay lại Những người khác đều đã uống không ít rượu Đánh xe rời đi Kiều An Hảo đưa Kiều An Hạ lên xe của Trình Dạ, sau đó lấy di động gọi cho Gia Mộc, kết quả gọi vài lần cũng không có nghe. Trợ lý của Lục Cẩn Ninh từ trong phòng rửa tay đi ra, nhìn thấy Kiều An Hảo đang đứng trong đại sảnh, tuy thế liền chào hỏi một câu. "Cô Kiều." Kiều An Hảo thu lại điện thoại, nhìn trợ lý gật đầu một cái. Trợ lý nhìn thấy Kiều An Hảo một mình đứng ở chỗ này, thoáng chút có nghi ngờ, lên nhiều miệng hỏi một câu. "Cô Kiều đi cùng anh Hứa đến sao? Sao lại đứng ở đây một mình?" Kiều An Hảo có chút buồn bực. Sao trợ lý của Lục Cẩn Lâm lại biết được? Trợ lý còn nói, "Lúc cô đi vào cùng anh Hứa, vừa lúc nhìn thấy Kiều An Hảo sáng tỏ, môi môi nở nụ cười, nói: Người đó không biết đi đâu rồi, tôi đang đợi anh ấy. Trợ Lý bình tĩnh nói, "Cô Kiều, tôi còn có chút việc, xin phép đi trước." Kiều An Hảo mỉm cười gật đầu, Trợ Lý quay lại, thoáng nhìn qua Lục Cẩn Nhiên đang ngồi trước bàn mặt trường. Những người khác đều có gái trẻ vây quanh, chỉ riêng anh thanh cao hơn, đơn độc ngốc nghếch một mình. Trợ Lý lặng yên không tiếng động đi về phía trước nhìn thoáng qua bài của Lục Cẩn Nhiên, bài không phải là tuyệt đối đẹp. Anh chờ sau khi Lục Cẩn Nhiên ném ra một quân mới khom người xuống, tiến đến bên tai anh thấp giọng nói. "Lục tổng, lúc tôi đi toilet, đại sảnh thì nhìn thấy cô Kiều." Sắc mặt của anh bất động, nhưng ra ngón tay dài cầm bài, tăng thêm chút sức. "Xử lý tiếp tục nhỏ giọng thông báo. Anh hứa không biết là đã đi đâu." cô Kiều đang đợi anh ấy. À, Lục Cần Nhiên gật đầu một cái, dường như cảm thấy sự việc không liên quan đến mình. Hai tầng mắt của trợ lý nhẹ nhàng dật dật, tiếp tục bổ sung, hình như cô Kiều không đi xe đến, nếu không đợi được anh Hướng, có thể sẽ tự bắt xe trở về. Nơi này còn phải đi bộ xa mới bắt được xe. Trợ lý còn chưa nói xong, Lục Cần Nhiên đã bình tĩnh đứng lên, chỉ thẳng vào thẳng lợi của mình, nói với trợ lý cậu đánh thay tôi một lát, sau đó nhìn ba mẹ và ba vẻ mặt khó hiểu của những người còn lại, nói một tiếng: "Thật có lỗi", rồi cũng không chờ mọi người phản ứng, liền cầm áo phác đi treo trên ghế mà rời đi. Chương 432: Âm thầm làm bạn phần 19 Kiều An Hà gọi cho Hứa Gia Mộc mười mấy cú điện thoại cũng không kết nối được. Cuối cùng đành từ bỏ, dứt khoát nhắn một tin nhắn cho Hứa Gia Mộc, sau đó rời khỏi Kim Bích Huy Hoàng, đứng ở bên đường chờ xe taxi. Kim Bích Huy Hoàng là nơi xa xỉ, người tới nơi này đều có xe riêng đưa đón, cho nên rất ít xe taxi tới đây. Bước chân Lục Cẩn Nhiên chạy thật thẳng tới đường lớn, vừa khoác áo khoác lên người, nhìn quanh một vòng không nhìn thấy kêu an hậu, dường như là đang chậm rãi đi qua khỏi cửa chính của Kim Bích Hi Hoàng. Đứa bé giữ cửa biết Lục Cẩn Niên lúc anh đi ra còn ân cần chào hỏi một tiếng. Lục tổng, Lục Cẩn Niên hoàn toàn không để ý tới đứa bé giữ cửa gọi, nhìn xung quanh dứt khoát đi về phía ven đường, bởi vì tốc độ có hơi gấp. Hồ hấp của Lục Cần Niên có chút không yên Dồn dập hết thở Sau đó lúc thấy cửa kiếm bích huy hoàng đi về phía trước Khoảng 200 mét gần đèn đường Kiều An Hảo đang đứng đó Cô mặc chiếc váy màu lam nhạt Bên ngoài mặc một cái áo khoác màu trắng Lưng đưa về phía anh Đón dòng xe đang chạy Thỉnh thoảng vẫy tay Chẳng qua chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô Gương mặt của anh cũng trở nên có chút dịu dàng lạng Anh đi xuống người rồi cất bước, sải bước nhanh chóng về phía cô. Lúc Lục Cẩn Nhiên còn cách Kiều An Hảo khoảng 100m, bất chợt có một chiếc taxi dừng ở trước cô, giống như cô có cứu tinh đã chờ tới. Nhanh chóng mở cửa xe, chui vào trong xe, rồi xe lái vào bên trong đường dành cho xe. Màn đêm bao phủ xuống dòng xe đang chạy trên thành phố bước chân lục cần niên bởi vì Kiều An Hảo đột nhiên rời đi, cứng rắn dừng lại tại chỗ. Vốn là vì trợ lý nói với anh là Kiều An Hảo có thể cần người đưa về mới có thể về nhà, mà nảy sinh niềm hy vọng cứ như vậy bị đánh tan thành mây khói. Gió đêm xen lẫn tiếng xe ồn ào không ngừng gào thét ở bên tai anh. Anh đứng đó một lát mới xoay người, kéo bước chân có chút nặng nề đi trở về Kim Bích Duy Hoàng. Chẳng qua là ánh đèn rực rỡ còn chưa đổi, bước chân Lục Cẩn Niên lại dừng lại, do dự một lát, xoay người đi về phía bãi đậu xe ở bên cạnh. Khởi động xe, Lục Cẩn Niên lái đi, đi một vòng trên đường, cuối cùng vẫn là lái về Cẩm Tú Viên. Lục Cẩn Niên đi đường đắt, không có đèn xanh đèn đỏ, không mất bao nhiêu thời gian, anh đã lái vào Cẩm Tú Viên. Lục An rẽ vào biệt thự của mình, vừa bạn thấy Kiều An Hảo đang đứng ở cửa biệt thự của Hứa Gia Mộc, khom người, cầm ví tiền đang trả tiền xe. Lục Cần Nhiên theo bản năng đạp thẳng xe, Kiều An Hảo nhận lấy tiền thối, quay người đi vào trong viện. Chốc lát, biệt thự nơi Hứa Gia Mộc tối om đã sáng đèn lên. Lục Cần Nhiên đợi đến khi chiếc taxi mà Kiều An Hảo ngồi rời đi mới nhẹ nhàng đạp chân ga đi phía trước mấy trăm mét, rừng rỗ chính giữa của biệt thự gỗ da mộc và biệt thự của anh. Về chuyện như vậy, Kiều An Hảo có hơi đói bụng, hâm nóng bánh chẻo cắt tốc, lật đầy bụng, bỏ chén đũa vào bồn nước rồi lên lầu. Đơn giản tắm xong, Kiều An Hảo nằm lên giường, cầm điện thoại di động không có mục đích gì xem Weibo mãi cho đến 1 giờ sáng, cô mới tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. chương 433. Âm thầm làm bạc phần 20. Vừa nhắm mắt lại, thời gian không lâu lắm, Kiều An hảo lại mơ hồ cảm thấy có điểm không quá thích hợp. Im lặng nằm một lát, liền mạnh nhấc chân lên đi toilet. Cởi quần áo, quả nhiên nhìn thấy một mảng hồng đỏ bên trong quần. Thì ra là kỳ kinh nguyệt tới. Kiều An hảo vừa mới chuẩn bị đứng dậy lấy băng vệ sinh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 tầm ví tiền của mình và xuống lầu. Lục Cẩn Nhiên ngồi trong xe hồi lâu, chẳng đến đèn biệt thự Hứa Gia Mộc đã tắt, anh mới khởi động xe một lần nữa. Còn chưa kịp nhấn ga, Lục Cẩn Nhiên lại nhìn thấy đèn trong phòng ngủ ở tầng 2 sáng lên. Lúc anh đang nghĩ Kiều An Hảo bật đèn tới tột cùng để làm gì thì đèn trong biệt thự của Hứa Gia Mộc đã sáng lên hẳn. Anh thấy Kiều An Hảo từ trong phòng của biệt thự chạy ra. Đêm hôm khuya khoắt, một mình cô ra ngoài làm cái gì? Lục Cẩn Niên nhíu mi một chút, lo lắng, trực tiếp đẩy cửa xe xuống dưới, gọi lại Kiều An Hảo đang từ bên trong sân của biệt thự chạy đến. "Kiều Kiều." Tuy rằng giọng điệu của Lục Cẩn Niên không cao, nhưng lúc này là đêm dài và người cũng đủ vững vàng truyền vào trong tai Kiều An Hảo. Cô chợt nhận ra, dừng bước chân, quay đầu nhìn thấy Lục Cẩn Nghiêm đang đứng ở phía sau cách đó không xa. Người đàn ông một thân tây trang dày dặn, dáng người cao thẳng tắp, đèn đường mờ nhạt họ đèn chiếu vào trên mặt của anh, làm cho vẻ mặt anh thoạt nhìn có chút mơ hồ. Anh thấy cô dừng lại, liền bước chân không nhanh không chậm đi về phía cô. Đi đại khái chỉ còn cách cô khoảng một thước thì dừng lại. Cô chỉ là muốn đi ra ngoài mua cái này cái nọ. Cho nên, mặc dù bình thường đeo rách lê, lúc này đứng ở trước mặt anh có vẻ đứng lên tương đối nhỏ bé. Anh hơi cúi thấp một chút mới mở miệng hỏi: "Em làm sao đi ra ngoài trễ như vậy?" Tiểu An Hảo nghe thấy giọng nói của Lục Cẩn Nhiên mới từ ngạc nhiên hồi phục lại tinh thần, cô ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Lục Cẩn Nhiên, ăn ngay nói thật: "Tôi đi mua một số thứ" Bây giờ đã là 1 giờ sáng, giờ này chỉ còn có cửa hàng tiện lợi 24 giờ, nhưng nó cũng cách cầm túi viên khoảng 500 thước, đi thì kiểu gì cũng mất 20 phút. Cô đi ra vội vàng, trừ áo ngủ thì bên ngoài cũng chỉ có một cái áo khoác. Tùy nói trị an của thành phố luôn tốt, nhưng mà làm cho người ta có chút lo lắng. Húng chi, cái gì mà giờ này mới đi mua? Lục Cần Niên cau mày, ngữ khí lãnh đạm. "Đã trễ thế này, ngày mai lại đi đi." Kiều An Hạo đáp, "Tôi cần phải dùng dừng một chút." Kiều An Hạo lại nói, "Không xa lắm, sẽ rất nhanh liền trở về." Luke Cần Niên không ngăn cản Kiều An Hạo, chỉ nói thêm một câu, "Đợi một lát nữa." Sau đó liền xoay người tránh ra. Luke Cần Niên mở cửa xe, tắt máy, từ trên chỗ điều khiển xe cầm lấy ví tiền tốc độ rất nhanh trở lại trước mặt của Kiều An Hạng. "Đi thôi." Lúc này Kiều An Hạng mới phản ứng lại, ý của Lục Cẩn Niên là muốn đi cùng với mình theo bạn năng mở miệng nói, "Không cần." Lục Cẩn Niên cũng không chờ cô nói hết lời, liền thẳng bước chân từ từ đi về phía trước.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 cũng không đi vào. Anh nhìn qua cửa sổ kính, thấy tiểu An Hảo đứng ở gian hàng đồ dùng hàng ngày, cầm mấy gói băng vệ sinh. Hóa ra là cô đến việc sự khát thiết cần dùng gấp. Lúc cần nên đợi cho tiểu An Hảo đi đến trước quầy tính tiền mới đẩy cửa tiệm vào, lấy ví tiền, chờ cô thu ngân quét xong mã rồi đưa tờ 100 đồng đến. Tôi có tiền lẻ ạ.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 phản phất vào nhau một chỗ, rơi vãi đầy trên mặt đất, khiến bóng của hai người bị kéo ra thật dài. Đi đến biệt thự của Hứa Gia Mộc, Lục Cẩn Nhiên dừng bước, chờ Kiều An Hảo đến gần liền đưa túi đồ cho cô. Kiều An Hảo nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn. Lục Cẩn Nhiên không nói gì, hai người đứng đối mặt với nhau. Anh biết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 Thật lâu sau mới gật đầu một cái Rồi mở mắt ra Nhàn nhạt mở miệng Ừ em đi vào nghỉ ngơi đi Ừ Kiều An Hảo khẽ lên tiếng Tay khẽ dùng sức nắm lấy túi đồ Đi qua người anh vào biệt thự Lục Cần Niên đứng ở cửa lớn Nhìn Kiều An Hảo đi vào nhà Mới đưa tầm mắt trở về Anh ngẩn đầu nhìn ánh trăng Sau đó bước tiếp về phía biệt thự của mình đi được hai bước, lúc cần liên chợt nghĩ đến gì đó, lại đột nhiên quay người trở lại cửa hàng tiện lợi. Vừa thử tới trước không có sự báo, lại có chút không thoải mái, hiện giờ lại cảm thấy bụng trướng lên, mang theo sự nhâm nhẩm đau, cũng không biết có phải là do vừa rồi giặt đồ dơ, tay chân hơi lạnh. Kiều An Hạo phơi đồ ở ban công, đang chuẩn bị lên giường đi ngủ, lại nghe tiếng chuông cửa. Cô đi xuống lầu, tới cửa, nhìn qua mắt mèo, lại không thấy có ai. Đáy lòng vừa nghi ngờ, vừa hơi sợ. Do dự một hồi, nhưng vẫn kéo cửa, thì thấy trước sân nhà trống không. Kiều An Hảo nhíu may, đang buồn bực hết sức, lại thấy trước cửa có một chiếc túi lớn. Trường 435 Âm thầm làm bạc phần 22. Kiều An Hảo nhíu mày, đang buồn bực, không rõ trong túi có gì, có hơi sợ là đêm hôm khuya khoắt ai tới quậy phá, cho nên ngẩng đầu lại quét một một vòng biệt thự, do dự thật lâu mới ngồi xổm xuống nhìn túi, mượn ánh đèn trên tường mà nhìn vào. Tiểu An Hạo thấy rõ đây là một túi đồ mình vừa đi qua cửa hàng tiện lợi. Tiểu An Hạo cẩn thận mở ra xem đồ vật bên trong, mơ hồ thấy bên trong có một hộp rắn nhãn. Lúc này mới buông buông lỏng. Hai tay vội vàng xé xé túi, lấy đồ vật bên trong ra. Hai hộp trà gừng đường đỏ, một túi chườm nóng, còn ba cái túi áo đỏ táo đỏ. Những vật này là để chuẩn bị cho phụ nữ đến kỳ kinh, nhất là đường đỏ, trà gừng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 Hợp ra thì rất dễ dàng xác định tối nay chỉ có một mình anh. Biết cô tới Kỳ Kinh Nguyệt, nói vậy đúng lúc cô trở về nhà, anh lại quay trở hàng. Cửa hàng tiện lợi mua những thứ đồ này mà đưa tới. Tâm tình kiểu An Hảo trở nên xúc động, cô đứng như vậy hồi lâu mới lấy những thứ kia đặt vào trong túi, sau đó cầm lên đứng dậy trở vào nhà. Lực đóng cửa Cô còn quay đầu nhìn ánh đèn sáng tỏ trong khu biệt thự sát vách. Kiều An Hảo trở lại phòng ngủ, mở trà gừng đường đỏ, dùng nước xôi pha, trong nháy mắt, mùi trà gừng ngập cả phòng. Kiều An Hảo ngồi trên ghế salon, nhâm tham tham khói nóng lượn lờ bốc lên từ trà gừng đường đỏ, tâm tình càng trở nên phức tạp. Cô biết, lúc cần niên đến cửa hàng tiện lợi là bởi vì lo lắng cho cô. Cô cũng biết anh mua đồ tới đây là quan tâm cô Nhưng mà cô không hiểu Rất cuộc Lục Cẩn Niên thật lòng quan tâm với cô là có dụng ý gì Là bởi vì lấy đi con của cô trong lòng giảm tật nên muốn trực tội sao Người này rất khó hiểu Biết rất rõ hai người không thể nào ở cùng một chỗ Nhưng khi anh ta đối xử với bạn Thật tốt, bạn sẽ không có cách nào mà từ chối được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 bây giờ lại trở nên có chút dễ thương. Lục Cẩn Nhiên suy nghĩ thật kỹ, lúc cúi đầu uống cà phê, truyền đến một tiếng đập ở cửa ban công. Lục Cẩn Nhiên nhút cà phê trong miệng, giọng điệu thật bình tĩnh, lãnh đạm. "Vào đi." Cửa bị mở ra, là trợ lý trong tay cầm một phần văn kiện. "Lật tổng, cái này cần ông ký tên." Lục Cẩn Nhiên xoay người đến trước bàn làm việc, buông cà phê xuống tiếp nhận văn kiện, lật hai trang giấy, rút bút ký nhanh chóng ký danh của mình rồi đưa văn kiện cho trợ lý. Hai tay trợ lý tiếp nhận văn kiện còn nói: "Đúng rồi, Lục tổng, toàn có một sự kiện, chính là lúc trước ông sắp xếp hoạt động nghệ thuật kia rút Kiều tiểu thư, đại truyền hình liên hệ nói ngày 19 tháng này sẽ thu, nếu ông không có ý kiến gì, tôi liền phải người thông báo cho Kiều tiểu thư để cho cô ấy chuẩn bị trước." Ừ, Lục Cần Niên tự nhiên lên tiếng Lúc trợ lý cầm văn kiện xoay người rời đi Anh mới bắt chợt mở miệng Để tôi Trợ lý có chút khó hiểu Dừng lại bước chân, quay đầu Lục Tổng, ông còn căng dặn gì sao Lục Cần Niên dừng một lát mới mở miệng Để tôi đến thông báo cho cô ấy Lúc ban đầu, trợ lý không có kịp phản ứng lại Sửng sốt một giây mới hiểu được Lục Cẩn Niên ám chỉ là cái gì? Lập tức gật đầu, cung kính nói Vâng, Lục Tổng Lục Cẩn Niên chở trợ lý trời đi Mang theo văn kiện Cầm lấy di động trên bàn Hơn hai mươi ngày nay Bản thân xem rất nhiều lần Nhưng lại Thủy Trung không gọi cho mười con số kia Ngày đầu tiên của kịch kinh, kinh Nguyệt Thật không thoải mái Kiều An Hảo luôn luôn nằm trên giường Đến giữa trưa mới đứng dậy, trong biệt thự của Hứa Gia Mộc có trang bị một loại dạt chiếu phim gia đình nhỏ. Ăn cơm xong, Kiều An Hảo nhàm chán, đơn giản tìm một bộ phim điện ảnh để xem. Lúc bộ phim sắp kết thúc thì Hứa Gia Mộc gọi điện thoại, hỏi vì sao tối hôm qua vô duyên vô cớ mà rời đi. Trong điện thoại nghe âm thanh của Hứa Gia Mộc có chút khác thường, Kiều An Hảo cũng chưa kịp hỏi nhiều, điện thoại liền bị tắt. Cô an hảo đặt điện thoại di động trên ghế salon, tiếng chuông lại vang lên. Anh còn tưởng là hứa gia mộc vì vừa rồi cô mới nói được một nửa thì anh bị theo điện thoại gọi lại giải thích. Chờ điện thoại vang lên vài tiếng, cô mới cầm lên. Kết quả lại nhìn thoáng trên màn hình thấy tên của Lục Cẩn Nhiên. Vẻ mặt của cô cứng ngắc một chút, sau đó ấn nút nghe nhẹ nhàng. "Là tôi." âm thanh của lục cần niên trong trẻo nhưng lạnh lùng xuyên qua ống nghe của di động vẫn vang truyền vào trong tai Kiều An Hạo. Bóng tay Kiều An Hạo dùng sức nắm chặt xi động, rất nhẹ ừ một tiếng, sau đó giọng điệu khách khí hỏi: "Có chuyện gì sao?" Chương 437: Tư thầm làm bạn, phần 24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 Ức chừng qua 1 phút đồng hồ, Lục Cẩn Niên mới ừ một tiếng, Kiều An Hảo nói một câu. "Tạm biệt." Đang chuẩn bị gác điện thoại, giọng của anh lại truyền đến. "Kiều Kiều." Kiều An Hảo dừng động tác, ấn phím lại, không nói gì. Trong điện thoại liền im lặng. Âm thanh của anh lại vang lên. "Mấy ngày nay em có thấy bất tiện không? Tham gia vào tiếp mục giải trí kia có vẻ rất mệt." Tôi cần tôi báo cho bọn họ một câu rời thời gian lại. Tối hôm qua khi Lục Cẩn Ninh đặt chiếc túi ở trước cửa nhà, tâm tình của Kiều An Hảo lại phức tạp vô cùng. Cô rũ lông mi xuống, im lặng một hồi, ngữ điệu vững vàng mà miệng nói, "Không cần, đến lúc đó đã không còn gì rồi. Nếu nếu hôm đó có việc gì, thân thể không thoải mái thì có thể nói lại với nhân viên công tác Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn anh. Lúc ban niên chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cướp lấy Kiều An Hảo từ tay Hứa Gia Mộc, cũng không hề mong đợi chuyện cô sẽ thích anh, chỉ là anh không muốn trở lại những tháng ngày anh và cô coi nhau như hai người xa lạ. Ngày đêm anh đều nhớ đến, ngày đêm đều bị giày vò trong nỗi cô đơn. Anh vẫn tìm một cơ hội để có thể đến gần cô hơn. Không, là cơ hội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 Tổng tương tư cũng tham gia nhưng cảnh diễn rất ít. Chương 438: Âm thầm làm bạn phần 25. Ngày đầu cất cánh, không biết Hứa Gia Mộc lại ra ý nghĩ gì, nhất định muốn đích thân đưa Kiều An Hảo tới đây. Hứa Gia Mộc đặt vé máy bay khoang hạng nhất, ba người ngồi cùng một hàng nhưng giữa Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc cách một lối đi. Trước đó, Trượng Minh có tải một bộ phim, đợi đến lúc máy bay cất cánh, Trượng Minh liền mở iPad và Kiều An Hảo mỗi người một tai nghe mà xem phim. Hứa Gia Mộc cầm một tờ báo mà nữ tiếp viên hàng không đưa cho, tùy ý lật lật mấy lần, cuối cùng tầm mắt dừng trên một hình ảnh. Tống Tương Tư mặc một bộ váy dài màu hồng nhạt, đứng trên thảm đỏ khẽ nâng cái cằm tinh tế, nở nụ cười xinh đẹp. Hứa Dạ Mặc nhìn chăm chăm tấm hình kia hồi lâu, cuối cùng tâm trạng cũng có chút bất an, gấp tờ báo lại, nhét vào trong túi tạp chí ở trước mặt, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Kiều An Hạ đang ngồi một phía cùng bên Triệu Minh. Kết quả trên màn ảnh iPad của hai người lại thấy được khuôn mặt của Tống Tương Tư, trong lòng anh lại dầu dĩ hơn. Hứa Gia Mộc thở một hơi thật dài, chỉnh chỗ ngồi hạ xuống một chút, rồi nhắm mắt lại, nhưng trong đầu lại chậm rãi trở lại hơn nửa tháng trước, mình vừa vào nhà, hung hăng tát Tống Tư Tư một cái vào đêm đó. Thật ra thì bây giờ suy nghĩ lại, anh hoàn toàn không biết vì sao mà mình lại tát cô, chỉ là anh cảm thấy trong lồng ngực có một sự tức giận không chỗ nào trút ra, trong đầu cũng không có ý thức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 Mặt mặt bình tĩnh giống như cái tát kia không rơi trên mặt cô, thậm chí còn cố ra vẻ như không có chuyện gì, từ dưới đất đứng dậy, Tô sửa sang quần áo và tóc mình. Cô phản ứng như vậy khiến trong nháy mắt anh cảm thấy người bị anh tát là anh chứ không phải là cô. Hình ảnh đó cực kỳ giống như đêm anh xảy ra tai nạn giao thông. Đêm đó, 8 giờ Anh vội vã đến sân bay đón cô từ Pháp về, dẫn cô đi ăn cơm tối, còn tặng một món quà cho cô, trở lại nhà trọ. Anh cũng có chút không thể chờ đợi, đưa tay vào quần áo của cô. Cô giống như trước đây rất thuận theo, nhưng khi quần áo hai người cởi hết, anh chuẩn bị tiến vào thân thể cô thì cô lại đột nhiên bình tĩnh, lạnh lùng mở miệng, nhìn về phía anh nói một câu: "Giả mục, chúng ta chia tay đi." Lúc ấy đầu óc anh tràn đầy gia thịt và sự thân mật với cô, chỉ nghĩ là cô nói giỡn, hôn ngỏ má của cô, không nói chuyện. Nhưng mà cô lại vươn tay đẩy anh ra, nói lại một câu vừa rồi, tiếp tục lặp lại một lần. "Già mộc, chúng ta chia tay đi." Anh thấy được sự nghiêm túc trong mắt cô, không phải là đang nói đùa. Thời đại học, vì cho chữa bệnh cho cha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 Hết chương 438, hết tập 26. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, trong thời gian sắp tới, nhóm Admin sẽ xây dựng một fanpage để các bạn tiện tương tác và cũng để theo dõi các tập mới, các bộ truyện mới mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc. Mong các bạn sẽ theo dõi. Nhóm Admin sẽ dám link fanpage ở dưới phần mô tả video. Mong các bạn sẽ hết thức sức ủng hộ. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.